Cô nhớ lại cách ăn mặc của mình Dùng dáng vẻ này để người khác thấy được Khiến cô tức đi mức toàn thân phát rung Bước lên nhẽo mạnh vào tay của đường nham Ai ui đau Đau đớn truyền tới bất thình lình Khiến đường nham không kèm được Mà kêu to thành tiếng Vội vàng tránh qua một bên Lúc này hắn mới nhìn rõ Người ra tay là Tô Thiên Lập tức nổi giận Cô làm cái quái gì vậy Muốn mua sát chủ nhân của mình sao Mấy ngày này không dùng roi da chào hỏi cô Da cô lại ngứa rồi có đúng không tình khốn nhà anh Vậy mà để cho người khác thấy dáng vẻ này của tôi Tô Thiên nổi giận đùng đùng Kêu la cái gì Dán vẻ này thì sao Cũng không nhìn thấy hết của cô mà Tôi không ngại cô có cái gì mà phàn nàn Đường nham hừ lạnh một tiếng Nói không khách sáo Anh, anh thật quá đáng Tô Thiên bị tức không chịu được Vì lời của hắn Cũng bất chấp tất cả lập tức giơ móng tay dài nhọn ra xông lên. Khi thế của Đường Nham lập tức hạ xuống, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu. Cái cô này, chủ nhân cho cô ra ngoài húp thu sức mạnh, cô không cảm ơn thì thôi, còn dám ra tay với tôi. Húp thu sức mạnh. Tô Thỳ nghe bốn chữ này thì ngẩn người, động tác lập tức dừng. Cô nhớ tới lần trước, hấp thu lực tính ngưỡng xong thì trên người lập tức tăng thêm một phần sức mạnh. Lập tức dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn đường nham Sự khao khát với sức mạnh Khiến cô ta lập tức ném chuyện không vui lúc trước ra sau đầu Tốc độ trở mặt không thua lật sách Lúc này đường nham mới dừng lại Tay đè lên cạnh bàn Thở hồn hển từng hơi từng hơi Tính sai rồi, tính sai rồi Sớm biết vậy thì cầm ra da nhỏ theo Nếu không hắn cần gì phải xoay người chạy trối chết Quất thẳng một roi để xem cô ta còn dám không nghe lời hay không hay kiên nhẫn chút kiên nhẫn chút chờ về rồi sẽ trừng phạt nô lệ nhỏ không có nghe lời này khắp nơi trong đây đều có sát khí còn sót cô thử xem có thể hấp thu từ từ chúng vào trong người hết không đường Nam dặn dò tù thiên khẽ gật đầu nhắm mắt dùng lực tinh thần để cảm nhận sát khí trong không gian sau đó điều động khí đen trong hồn phát dẫn dắt chúng ra ngoài hợp lại với sát khí. Hai thể khí dung hợp vào cùng một chỗ rất nhanh, sau đó nhẹ nhàng thổi vào trong hồn phách cô. Tô Thiên lập tức cảm thấy sức mạnh của mình lại tăng lên một bậc, toàn thân cô nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu. Cô cúi đầu nhìn thì phát hiện một đạn cánh tay đã được thực thể hóa. Điều này khiến cho cô vui lên, chạy tới chạy lui trong phòng, hấp thu hết tất cả sát khí, không để thừa một chút nào mà bức độ thực hóa hồn phát của cô cũng từ cánh tay lan tới nửa người. Đường nhằm nhìn hai luồng mềm mại nặng triểu, dường như lúc nào cũng có thể khiến chả áo rách ra chăm chăm, trong lòng như bị mèo cào, nhột nhạt muốn chết. Chờ lát nữa cô hấp thu xong lực tín ngưỡng của trương lương, thì nửa người trên có thể gần thực thể hóa xong rồi. Rốt cuộc có thể sờ tới thứ mà mình tha thiết ước mong. Hắn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vui rồi. Bên kia, trường lương xông vào nhà vệ sinh, lập tức mở vòi nước rửa sạch vết máu trên mặt, sau đó ngửa đầu ra, mãi cho tới khi mũi không còn chảy máu mới ngừng Cậu ta quay người, nhìn bản thân đầy nhét nhát trong gương. Quần áo dính rất nhiều vết máu động, tóc thì ướt chèm chẹp dính vào mặt, thật sự là vô cùng thê thảm. Cậu ta không kềm được mà cười khổ một tiếng. Đường nhăm này thật đúng là lợi hại. Vậy mà còn nuôi một con nữ quỷ xinh đẹp như vậy? Mình còn đang lo cho sự an toàn của người ta. Tiếc là cô ta đã biến thành một quỷ hồn. Nếu không, ngủ với người đẹp như vậy một lần đúng là chết cũng là đáng giá. Ai Phi Phi, mình ở đây suy nghĩ bậy bạ gì chứ? Đường Nam còn đang chờ bên ngoài, việc chính quan trọng hơn. Về phần gái đẹp sao, trên thế giới này không thiếu con gái trẻ tuổi khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ cần Trương Lương đây ngoắt ngón tay một cái là đã có người xếp hàng muốn nhảy vào trong lòng rồi. Vừa nghĩ như vậy, Trương Lương cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trái tim đập thình thịt không ngừng, cũng từ từ yên tĩnh. Chờ hoàn toàn khôi phục bình thường, cậu ta mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. được nham vừa thấy Trương Lương thì vội vàng lớn tiếng nói mau qua đây, tôi đã đốt hương nến xong rồi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn đọc chú ngữ là được thôi. Trương Lương vừa ra tới thấy đường nham đứng một mình trong đại sảnh, thì thầm thở vào một hơi, đồng thời hơi thất vọng. Có điều cậu ta ép những suy nghĩ đang tối này xuống rất nhanh, làm theo lời dặn dò của đường nham, quỳ trước hương nến niệm chú ngữ. Vì việc sửa kết cấu phong thủy của quán ăn này rắc rối hơn nhà chu mạc một chút, cho nên chủ nhân sinh lực tín ngưỡng cũng phải nhiều thêm một chút. Nùng không khí đậm đặc tản ra từ trên người trương lương, quay một vòng trên không trung rồi bay lên lầu. Tổ thiên đang hấp thu sát khí ở đó. Hai luồng thể khí đen trắng chui vào trong hồn phát cô, chuyển hóa thành quỷ khí để cô duy trì hồn thể mình. Tổ thiên cũng đang từ từ thay đổi. Bộ phận thực hóa từ cánh tay lan lên trên, mãi cho tới cả nửa người trên cũng ngân tụ thành thực thể thì sát khí và lực tín ngưỡng cũng bị cô hấp thu không còn một chút. Tô Thiên ở một cái, hài lòng quan sát sự thay đổi trên cơ thể mình. Lần này sức mạnh tăng cường không ít. Tình khốn kiếp đường nham kia, muốn chiếm lợi ích của mình cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Chờ cho Tô Thiên xuống lầu, thì hai người đàn ông trong đại sảnh lại ngạc nhiên một phên. Sau khi hấp thu sức mạnh, cô càng quyến rũ hơn trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, Lại có thêm vài phần tức giận Bộ ngực nhấp nhô như bất cứ lúc nào Cũng có thể phá tan ràng buộc Thấy Trương Lương nhìn đầy thèm thuồng Đường nham bắt đầu hơi không biết mùi vị gì Hắn còn chưa từng hưởng thụ qua đâu Không thể để cho người khác chiếm quá nhiều lợi ích Vì vậy hắn vội vàng thu hồi Tô Thiên vào trong hồ lô Sau đó lại nói rõ chỗ cần chú ý một lượt Rồi không thể chờ mà dẫn theo Tô Thiên quay về Để Trương Lương lại sắp xếp người sửa sang quán ăn Trên đường đi Trong đầu đường nham toàn là cơ thể con người Quyến rũ sau khi Tô Thiên thực thể Rốt cuộc đã chờ được Ngày này rồi Hôm nay tay hắn ăn no phúc Tới lúc đạt được ước muốn rồi Vậy thì Cho nên vừa về đến nhà Đường nham đã khóa trái cửa Nhanh chóng lấy hồ lô ra Thả Tô Thiên ra Tô Thiên đã ở chung với đường nham vài ngày rồi Đương nhiên là vô cùng rõ ràng bản tính của tên này. Cô nghĩ với mức độ biến thái của hắn thì còn chuyện gì mà không làm được. Lần trước sau khi hai tay thực thể đã bị hắn chiếm không ít lợi ích, lần này có khi còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy cô đã đề phòng từ lâu. Từ khi ra khỏi hội lô nhỏ cô lập tức bay tới giữa không trùng. Tên soi đói nào đó đang có dáng vẻ vồ mồi, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống này. Không kịp phản ứng nên té lăn xuống đất Muốn mà nhiều nhất nhát Thì có bấy nhiêu Tù thiên thấy dáng vẻ này Lập tức thấy trong lòng hải giận không ít Cười ha hả đầy đắc ý Đường nham thở hộn hển Bò dậy từ dưới đất Bà mẹ nói chứ con khốn này rất có tâm kế Dám cài bẫy ông đây Chán sống rồi có đúng không Cô làm gì vậy Lại thèm đòn có đúng không Ngoan ngoãn xuống đây nhận sai Ông đây tạm tha cho cô lần này Bằng không xem tôi trừng trị cô ra sao. Đường nham nghiêm mặt đe dọa. Thôi đi, nói thật dễ nghe. Nếu tôi đi xuống thì chẳng biết sẽ gặp kết cục gì. Bầu không trung này thật là dễ chịu. Ít nhất không cần lo bị sói háo sắc quấy rối. Tù thiên khoanh hai tay trước ngực. Dù bận vẫn ung dung nói. Được, rượu mời không uống là thích uống rượu phạt đúng chứ. Hôm nay không cho cô chút thuốc nhộm thì cô không biết thủ đoạn của bản đường lợi hại bao nhiêu. Bị nô lệ nhỏ nhà mình coi thường tới mức này, nếu không tìm mặt mũi về, thì sau này uy nghiêm để ở đâu. Vì vậy đường nham lập tức lấy roi ra từ trong ngăn tủ, không nói hai lời, đã quất về hai cái chân dài trắng như tuyết giữa không trung. Tù thiên cũng không ngốc, sao có thể đứng đó chịu đòn. Vừa thấy đường nham bắt đầu ra tay, cô đã vội vàng di chuyển rồi tránh đi. Một quốc không tới, đường nham xoay người theo, dùng ra da trong tay vụt qua tiếp. Tô Thiên di chuyển thân hình, lại tiếp tục né tránh. Hai người cứ chơi trò tôi trốn anh đuổi mãi như vậy. Qua hồi lâu, ngay cả một ngón tay của Tô Thiên, đường nham cũng không chạm vào được. Còn mình thì mệt muốn chết. đồ vật trong nhà cũng bị hắn vung ra da bừa bãi mà rối tinh rối mù, rơi vỡ đầy đất. Đường nham đặt mông, ngồi xuống đất đầy mệt mỏi thở hồn hển từng hơi từng hơi. Tô Thiên thì vô cùng nhẹ nhàng mà trôi bồng bềnh giữa không trung. Sự đắc ý không che giấu chút nào trên mặt. Trong lòng thì khỏi nói dễ chịu bao nhiêu. Từ khi bị tên khốn này đưa về nhà, hắn vẫn ăn hiếp cô. Còn cô thì sức lực quá yếu là bị người ta chế trị nên chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Cuối cùng, hôm nay đã trút hết cơn tức này ra rồi. Cô muốn để tên khốn này cũng nếm thử mùi vị bị người ta đùa. Tô Thiên thấy Đường Nham mệt mỏi ngồi dưới đất, gục đầu ủ rũ, dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng càng có ý khi trước cũng tan thành mây khói, thì lòng đề phòng lập tức tan đi rất nhiều. Cô hạ xuống từ trên không trung, động tác tao nhã, bước từng bước một tới trước mặt hắn, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Cô vừa tới bên cạnh Đường Nham, còn chưa nói được lời châm biếm ra khỏi miệng, thì đã phát hiện bàn tay cầm roi của hắn giật giật. Trong lòng cô lập tức có dự cảm xấu, vội vàng định bay lên không trung. Thế nhưng, lần này cô không thể được như mong muốn. Hai chân cô vừa rời khỏi mặt đất khoảng nửa mét, thì roi đã quấn tới, quấn chặt lấy bắp chân cô rồi kéo cô xuống. Sau khi rơi xuống đất, thì lại vụt mạnh lên tay cô. À, đau, đừng mà! Tù thiên đầu tiếng mức kêu lên thành tiếng, Trên lưng xuất hiện một vết thương rất dài Còn cơ khí đen bay ra từ trong Cô cảm nhận cơ thể bị rút đi rất nhanh <cười> Không phải dám khiêu chiến tôi sao Dám cười nhạo tôi ư Sao không cười tiếp đi Đường nham không để ý tới tiếng kêu khóc của cô chút nào Mà quất mạnh hoài roi rồi mới dần tay Với chỉ số thông minh này Còn dám dỡ thủ đoạn ngầm với tôi ư Chán sống rồi Đừng nham thầm khinh bỉ trong lòng Vừa rồi hắn cố ý giả vờ Mất hết hy vọng Để Tô Thiên tháo bỏ lòng đề phòng Tự mình dân tới cửa Không ngờ yêu tình nhỏ này lại đơn giản như vậy Lập tức hấp tấp chui vào bên trong bẫy Nếu cô ta đã yêu thương nhung nhớ Mình không tỏ vẻ Thì chẳng phải khiến cho người ta đau lòng hay sao Anh là đồ khốn Bây giờ trên người Tô Thiên Đã có bốn vết thương Đầu tiên mức cô không dám động một chút nào Trong đôi mắt to ngập đầy nước mắt, thoạt nhìn rất là đáng thương. Lúc bị đập ngã xuống đất, cô đã thầm kêu một tiếng không tốt trong lòng. Mình quá là sơ xuất, xem ra lần này chạy trời không khỏi nắng, chắc chắn là bị đánh. Lúc này không thể lớn lối, tốt hơn hết là giả vờ đáng thương ức ức, có khi còn có thể chịu ít tội. Tiếc là cô hoàn toàn sai, nét mặt này đối với người đàn ông khác rất có tác dụng. Nhưng mà đối với đường Nam tâm địa sắc đá thì không đúng chút nào. Phúng đường Nam không chú ý ánh mắt cô. Hắn cầm ro da, xoay người ngồi lên giường, bắt chéo chân. Từ trên cao nhìn xuống Tô Thiên đang yếu ớt té trên đất. Nói đi, từ nay về sau còn dám không nghe lời tôi không? Không, không dám. Tô Thiên thầm mắng tình khốn này trong lòng nhiều lần, nhưng mà trên mặt vẫn ra vẻ nghe lời. Cái gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ cần có thể chịu ít ra tấn chút thì nên tỏ ra yếu đuối thế nào thì tỏ ra yếu đuối như vậy. Không dám cái gì? Ai không dám? Cô đang nói chuyện với ai? Sao nào? Hai ngày nay không trừng trị cô nên quên hết những gì tôi dạy trước kia rồi có đúng không? Đường nham vung tay, ra lại rơi xuống mặt đất cạnh tô thiên, lập tức bụi đất tung bay khiến cô sợ tới mức không kèm được. Mà đột người ra sau Nói đi Nói sai một lần tôi sẽ đánh một lần Nói sai hai lần tôi sẽ đánh hai roi Phải để cô nhớ kỹ mới được Cái gì Tình khốn này quá đáng rồi Đã đánh mình thành như vậy Mà còn không chịu buông tay Không phải là đùa giỡn anh chút xíu thôi sao Mình đâu có làm ra chuyện gì Quá giới hạn Anh ta làm vậy thật là quá đáng mà Trong lòng Tô Thiên không cam không nguyện Nhưng trên mặt vẫn duy trì sự ngoan ngoãn Đen mặt kêu to Tôi không biết nói ra sao Anh quá đáng rồi Tôi cũng không làm tổn thương anh Vì sao anh phải điều khiển tôi Làm cái này cái kia Bốp Đáp lại lời cô là một roi vung mạnh tới Trên cơ thể trắng như tuyết của Tô Thiên Lại xuất hiện một đường máu Cơn đầu bút kéo tới Sự bất mãn và âm ức trong lòng cô Lập tức trào Hòa một tiếng khóc to Trong từ điển của đường Nam Đối tượng thương hương tiết ngọc Chỉ có một mình lưu tiểu nhiên đáng yêu Về phần tô thiên Thì phải dạy dỗ mạnh mẽ Cô mới có thể ngoan ngoãn nghe lời Vì vậy tiếng khóc của tô thiên Không chỉ không khiến hắn thương hại Mà lại càng kích thích sự tàn nhẫn Trong lòng hắn Khóc cái gì mà khóc sao Cô cảm thấy ấm ức ư Cô có tư cách gì mà ấm ức Cô đã bán mình cho tôi rồi Bây giờ là nô lệ của tôi Cho nên tôi bảo cô làm gì Thì cô phải làm cái đó Không nghe lời, muốn phản kháng Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả Cô đừng quên Nếu không phải tôi ra tay cứu giúp Thì cô đã hồn phi phách tán từ lâu rồi Nếu không phải tôi giúp cô Hấp thu sức mạnh Thì vừa rồi cô làm gì có cơ hội trêu đùa tôi Màu mau nói lời tôi muốn nghe ra Nếu không, hôm nay tôi đánh cho tới khi Cô mở miệng thì thôi Đường nham lạnh như băng nhìn Tô Thiên không có ý muốn nhả ra. Lần này Tô Thiên hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cô vẫn nghĩ cứng rắn tiếp, một sống một chết với đường nham. Nhưng người ta nói không sai. Đây là do mình nợ hắn. Hơn nữa hung thủ sát hại mình vẫn còn chưa tìm ra. Lúc này sao cô có thể gặp chuyện không may được. Suy nghĩ cẩn thận xong, tiếng khóc của Tô Thiên nhỏ lại. Cô chống hai tay xuống đất, đỡ cơ thể mình lên. Nước mắt rộng rộng nhìn đường Nam thúc tha, thúc thích. Chủ, chủ nhân, tù thiên không dám nữa. Giọng quá nhỏ, tôi không nghe rõ. Nói lớn lên đi. Đường Nam ra lệnh. Chủ nhân, tù thiên không dám nữa. Tù thiên lại nâng cao giọng, nhắc lại một lần nữa. Những lời này đúng là quá xấu hổ. Vừa nói ra, khuôn mặt cô đã nóng như lửa đốt. <cười> Sớm nghe lời như vậy Thì chẳng phải chịu ít tội hay sao Đường nham mở cửa ra ngoài Vừa mở cửa ra Một bông dáng quen thuộc đã xông tới À cậu đường Mấy ngày không gặp Cậu sống ra sao Một khuôn mặt đầy nếp nhăn với nụ cười bị ổi hiện ra Đường Nam nhìn cẩn thận Mới rõ người tới là ai Hắn câu mày Tôi tưởng là ai Thì ra là Trương Thiên Sao lại rảnh rỗi tới tìm tôi có phải đã gom đủ tiền đưa tới hay không vừa nghe thấy chữ tiền cơ bắp trên mặt trương thiên đã không tự chủ mà rung lên hai cái, nghĩ lại mấy vàng tệ của mình đã chui vào trong túi của đường Nam lòng hắn ta đau tới mức không thở nổi tình khốn này còn dám chém một nhát dao, trả tiền cay rắm chờ lát nữa mày chịu đựng cho tốt nghĩ tới mục đích đi tới đây trương thiên vội vàng giấu đi sự oán giận trong lòng bày ra dáng vẻ nịnh nọt Cậu đường, nhắc tới chuyện tiền bạc thì quá là khách sáo. Tốt xấu gì hai người chúng ta cũng coi như cùng nhau lớn lên. Đừng có tính toán như vậy chứ. Trường Thiên cười giảng hòa, không để lại dâu vết mà dời chủ đề. Khó mà làm được. Nể tình chúng ta đã làm hàng xóm láng giềng với nhau nhiều năm. Anh ngàn vạn lần không được nói một đằng là một nẻo. Nếu không, xương sống của anh cũng sẽ bị đâm gãy. Gọi tôi là cầu đường làm gì nghe thật sự không có tự nhiên. Tôi nhớ hình như anh lớn hơn tôi. Hơn nữa, nếu chưa chuẩn bị tiền xong, thì anh tới tìm tôi mà làm gì? Đường Nam mắng xối xả trương thiên một trận. Ờ, cậu Đường thật sự quá là khiêm tốn. Không phải vì tuổi tác tôi mới gọi cậu là cậu đâu, mà còn vì thật lòng thật già khâm phục. Thật sự kính trọng ngưỡng mộ, cho nên mới gọi như vậy. Cậu xem, hôm nay tôi đặc biệt đặt một căn phòng riêng ở khách sạn Nhật Bất Lạc. Muốn mời cậu đi qua dùng cơm tối Hai người chúng ta cũng có thể Giao lưu trao đổi Bồi dưỡng chút tình cảm Trương Thiên vừa cười vừa nói Đối diện con hẻm là khách sạn Nhật Bất Lạc Chuyên làm đồ ăn hải sản tươi Nghe nói đồ ăn trong đó cũng rất đắt Giá cả không thấp hơn khách sạn đế quốc bao nhiêu Trương Thiên này Lại mời mình tới chỗ tốt như vậy Để ăn cơm Rốt cuộc có mưu gì đây Nói gì mà khâm phục Lý do này quá là gượng ép Loại người như trương thiên không bỏ đá xuống giếng đã tính là tốt rồi Sao lại vô duyên vô cớ hào phóng như vậy? Đường Nam thầm tính toán trong lòng Dân bụng không có tiền đồ mà kêu ùng ụt vài tiếng Anh đã mời thành khẩn như vậy Thì thật sự tôi không tiện từ dối Chờ tôi giúp Tôi vào nhà lấy ít đồ rồi chúng ta cùng đi Đường Nam dứt lời xoay người đi vào trong nhà Tù thiền đang làm ổ trên ghế sofa xem tivi. Phim Người đến từ thế giới tinh tinh là bộ phim hàng nổi tiếng nhất gần đây. Nam chính nữ chính đang hẹn hò lần cuối trước lúc chia ly. Cảnh tượng vừa lãng mạn vừa thương cảm khiến cô xem mà trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đường Nam đi thẳng tới tắt tivi, vốn đã không thông minh là còn xem mấy bộ phim hàng đần độ này. Là muốn học càng ngày càng ngốc sao. Thật không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì Tù thiên đang xem Thế chỗ quan trọng thì bị đường Nam Cắt đứt, trong lòng chị nghĩ tới Tình tiết bộ phim Vô cùng sốt ruột, cao may quát Anh làm gì vậy chứ? Xem phim cũng đâu có làm phiền anh mà mở tivi ra, bây giờ đang lúc ngay Cấn nhất rồi Xem cái gì mà xem, loại phim truyền hình đần độn này Đã xem nhiều tới mức cô phát đần rồi Màu lên, có người mời tôi ăn cơm Ông đây sắp chết đói rồi Đi lấp đầy bụng rồi nói sau. Đường nham không kiên nhẫn thúc giục. Người ta mời anh ăn cơm thì anh đi đi. Gọi tôi mà làm gì? Tôi đâu thể nào ăn. Tôi thiên mất hứng. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Bảo cô đi thì đi. Chủ nhân ra lệnh không được phản bác. Nhớ rõ cho tôi. Không nên tùy tiện khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi đâu. Đường nham lạnh mặt. Yêu tình nhỏ này nghĩ cái gì trong đầu? Bị đánh nhiều lần còn không có nhớ lâu. Lần nào trao đổi với cô ta Cũng phải lãng phí rất là nhiều miệng lưỡi Chưa bao giờ biết ngoan ngoãn nghe lời Tô Thiên bị dạy dỗ một trận Không dám mở miệng nữa Vội vàng đứng lên từ trên sofa Đi theo đường nham ra Vừa rồi nghỉ ngơi một lúc Vết thương bị ra da đánh trên người Cũng không còn đau nhiều Đây là chỗ tốt của việc sức mạnh được tăng cường Có thể chữa trị vết thương ở hồn thể rất nhanh Nếu là trước kia Chắc chắn bây giờ cô không thể đồng đậy được một chút Cũng không biết tên nhóc Trương Thiên này điên cái gì mà hôm nay vô cùng ân cần. Không chỉ cô ý gọi một chiếc xe tới đón đường nham mà còn rất có mắt nhìn đi mở cửa xe trước, khiến đường nham hơi ngại. Khách sạn Nhật Bất Lạc cũng coi như một tòa nhà mang tính chất dấu hiệu. Đường nham từng đi ngang qua vô số lần, cũng từng thấy không ít gái đẹp xe sang. Lúc đó hắn đã nghĩ, chờ mình có tiền rồi cũng nhất định phải tới đây tiêu tiền một lần. Không ngờ nguyện vọng được thực hiện nhanh như vậy. Lúc hắn xuống xe với Trường Thiên ở cửa khách sạn, vẫn cảm thấy hơi khó tin. Cái cấu bên trong được thiết kế rất cao cấp đại khí, coi điều còn kém xa khách sạn đế quốc. Dù sao vốn là khách sạn hàng đầu cũng đâu phải nói suông. Ngụy Trường Thiên đã đặt chỗ trước, cho nên hai người không dừng dưới lầu mà đi thẳng lên phòng bao ở lầu 2. Đường nham vào phòng bao xong thì phát hiện bên trong đã có hai người rồi. Gián người vàm vỡ cường tráng, mặc áo ngắn tay bình thường, đầu húi cua, thoạt nhìn có cảm giác hơi giống tay chân bên cạnh trùm xã hội đen trong phim. Nhìn thấy tình hình này trong lòng đường nham lập tức thịnh thịt. ai da, thằng này không phải cố ý tìm người chuẩn bị đánh mình đấy chứ. Không đúng, không có khả năng này. Nếu trường thiên muốn làm vậy thì tìm góc vắng vẽ lựa mình là được rồi. Không cần thiết phải dòng trống khu chiên Còn chọn một khách sạn giá cả không hề rẻ Trong mấy giây Đường Nham đã phân tích ra kết quả Trường Thiên hẹn gặp hắn ở chỗ này Chắc chắn sẽ không trở mặt bên ngoài Nếu đã như vậy Thì không thể biểu hiện quá sợ hãi Nếu không sẽ bị người ta nắm mũi dắt đi Vì vậy Đường Nham vào phòng bao Rồi dừng lại Không thốt một tiếng nhìn Trương Thiên Chờ hắn giải thích Còn Trương Thiên thì liếc nhìn đường nham, phát hiện hắn thấy hai người không tỏ vẻ sợ hãi, biểu hiện rất bình tĩnh, như vốn không để ý hai người kia có chỗ nào lạ kỳ. Hắn không kìm được mà mắng một câu trong lòng, đúng là đồ não tàn. Hai người kia là vệ sĩ đắc lực cạnh ông chủ, bản lĩnh đương nhiên không cần phải nói nhiều. Hôm nay họ tới là để làm một cuộc giao dịch, cụ thể tình hình ra sao thì bây giờ hắn còn chưa có rõ ràng. Có điều cũng may, hắn vô cùng thân quen với hai người này cho nên mới bàn bạc với họ một hồi. Trước khi họ giao dịch thì giải quyết đường Nam giúp cho hắn. Vốn tưởng đường nham vào cửa rồi, thấy thân hình hai người này sẽ lập tức trở nên sợ hãi. Không ngờ mình đã đánh giá thấp. Đường nham vậy mà không chút sợ hãi. Đúng là người không biết sợ. Bây giờ chỉ là mở màn thôi, chuyện sau đó mới là trọng tâm chính. Không thể trở mặt với đường nham, nếu không thì không thể làm chuyện sau này rồi. Trương Thiên oán thầm trong lòng, hồi lâu mới lên tiếng. À cậu Đường, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Hai người này là bạn tôi, A Hào và A Kiến. Tôi thấy hai người ăn cơm thì quá là buồn, cho nên mới bảo hai người họ qua. Cậu Đường sẽ không để ý chứ. Có sao đâu, nhiều người thì càng vui. Hơn nữa, bạn của anh chẳng phải cũng là bạn tôi sao? Đường Nam vừa cười vừa nói, khẽ gật đầu với hai người kia xem như chào hỏi. A Hào và A Kiến không mở miệng, mặt cũng rất kiêu ngạo, vốn không để ý tới chuyện lấy lòng Đường Nam. Như thể trong mắt họ, Đường Nam này là một con kiến, vốn họ không cần phải chú ý quá nhiều. Đường Nam bị quăng mặt mũi cũng không thấy sao, không nói một lời. Nhìn dáng vẻ này thì đúng là hai tên đần. Hắn thật sự không muốn lãng phí miệng lưỡi với kiểu người như vậy. Chỉ cần có thể để hắn mau được ăn chút gì Thì âm ức này có thể tạm thời nhịn Bốn người ngồi đối diện nhau Đều có tính toán riêng Mấy phút sau Cứ thế không ai khơi chuyện Mãi cho tới khi nhân viên phục vụ gõ cửa Mới phá vỡ bầu không khí lung túng Bữa cơm này Chủ yếu Trương Thiên mời hai anh em A Hào A Kiến Mong thấy họ có thể trút giận thay cho mình khiến đường Nam nhả mấy vạn tệ ra. Có khi còn bắt chẹt đường Nam một khoảng. Cho nên, Trương Thiên ra tay cực kỳ hào phóng, gọi toàn đồ đắt tiền nhất trong khách sạn. Một bàn đầy mỹ vị bày ra, khiến đường Nam nhìn mà chảy cả nước miếng, cầm đũa lên ăn ngấu ăn nghiến. Trong lúc ăn, hắn cũng không quên phần tâm dặn dò tô thiên vài câu, để cô chú ý ba người kia, nhỡ may họ có động tác nhỏ gì, thì mình cũng có cách đối phó. Tô Thiên khẽ gật đầu, nét mặt không vui, ngồi vào khoảng không cạnh Trương Thiên. Bây giờ cô biến thành quỷ rồi, không ăn được thức ăn dương gian, chỉ có thể dương mắt, nhìn một bàn đồ ăn ngon thôi. Cảm giác này không phải nói khó chịu biết bao nhiêu. Tình khốn này lại sắp xếp cho cô theo dõi, còn tự mình thì yên tâm ăn thoải mái. Nhưng cô lại không làm được. Bây giờ một người một quỷ đã có khế ước, đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Đường nham gặp xui, cô cũng không có kết quả gì tốt. Đơn giản nhất là phí chút tâm sức, cố gắng tránh phiền phức. Ba người trương thiên thấy tướng ăn của đường nham, thì ao ao khịt mũi coi thường. Người chưa từng trải sự đời chính là vậy, y như quỷ chết đói đầu thai. Còn đường nham thì thành thạo tiêu diệt năm con tôm hùng nhỏ xong, mấy người mới cảm thấy không ổn. Mình còn chưa đụng đủ theo cách ăn của thằng nhóc này thì không cần tốn bao nhiêu thời gian là có thể tiêu diệt sạch bữa tiệc lớn này rồi. Nhận ra điều này, ba người vội vàng cầm đũa lên tiêu diệt đồ ăn trước mặt. Trong phòng bao, chỉ còn tiếng nhai rất nhỏ và tiếng giao nỉa va vào nhau. Mắt thấy tướng ăn của mấy người đàn ông tôi thiên rất không có hình tượng mà trợn trắng mắt. Mãi cho tới khi tiếng chuông lạnh lót vang lên trong phòng bao mọi người mới ngẩn đầu từ trong đóng thức ăn mở mịt lilí nhìn nhau à hào mới kịp phản ứng là tiếng chuông điện thoại của mình vời vàng cầm một tờ giấy ăn lên lao sạch dầu mỡ dính trên tay rồi mới lấy điện thoại từ trong túi raì rõ dãy số sắc mặt của hắn lập tức thay đổi hãy dùng quùỏ thúc A kiến một cái nháy mắt với hắn A kiến lập tức hiệu ý hai người đứng lên, Không nói một lời đi ra khỏi phòng bao. Trường Thiên không biết xảy ra chuyện gì nên cũng vội vàng ra ngoài theo. Yêu tình nhỏ, cô đi ra xem họ đang làm gì. Đường Nham vừa nhét tôm vào miệng vừa dặn dò Tô Thiên. Mấy người kia không có đây, rốt cuộc hắn có thể thoải mái dễ chịu mà ăn một lúc. Tay nghề nấu ăn của đầu bếp khách sạn này thật là không tệ nha. Tô Thiên đang bị thức ăn ngon trước mặt kích thích. Khiến toàn thân khó chịu, vừa nghe thấy lời đường nham thì như được đại xá chạy ra ngoài. Không biết A Hào và A Kiến đi đâu, chỉ còn một mình Trương Thiên lo lắng chờ trong hành lang. Hơn 10 phút sau, bông dáng hai người mới xuất hiện. Trương Thiên vội vàng nghênh đón khai hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Trước kia, không phải đã nói với anh rồi sao? Hôm nay tới đây là có chuyện làm ăn lớn phải bàn Vừa rồi đối phương gọi điện, nói là bàn giao dịch trước. Khoảng hơn 10 phút nữa sẽ tới đây Nét mặt của A Hào Nghiêm trọng giải thích Nhanh vậy Thì thằng nhóc thối bên trong kia phải làm sao Các anh đã đồng ý trúc giận giúp cho tôi rồi mà Trương Thiên vừa nghe Thì lập tức sốt ruột Chờ đối phương tới Thì hắn nhất định phải đi trước Không còn thừa bao nhiêu thời gian nữa rồi Chẳng lẽ lần này ủng công Bỏ qua cho đường Nam Vậy hôm nay hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng rồi Gấp cái gì? Thằng nhóc ngốc bên trong chỉ cần xử lý 2-3 phút là được. Đừng có ồn ào. Túi thuốc đó rất là đắt tiền. Chờ lát nữa, anh bỏ vào trong rượu, lừa cho hắn ta uống. Hai anh em chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến. A Kiến móc một túi nilon trong suốt ra, bên trong chứa một màu trắng không biết tên. Trương Thiên vừa thấy thứ này lập tức hai mắt tỏa sáng nhận lấy như báu vật, sau đó cẩn thận nhét vào trong túi tay áo. Ba người một trước một sau bước vào trong phòng bao Tất cả chuyện này đều rơi hết vào trong mắt của Tô Thiên Trong lòng cô nhất thời cảm thấy không ổn vội vàng vào trong phòng bao dùng truyền âm nhắc nhở đường nham Vừa rồi tôi mới thấy họ lấy một túi một phấn ra không biết là gì Nói là muốn bỏ vào trong rượu để anh uống rồi thu dọn anh đó Đường nham nghe thì bàn tay đang cầm đũa rung lên nhưng khôi phục rất nhanh Tôi biết rồi, sẽ tùy cơ ứng biến. <cười> mình không cảm nhận sai mà. Quả nhiên trương thiên này không có lòng tốt. E rằng lần trước thua cho mình xong thì vẫn còn canh cánh trong lòng. Cho nên mới sắp đặt cái bẫy này để đối phó với mình đây. Nếu ông đây đã dám tới hồng môn yến này thì đã nắm chắc toàn thân mà lui. Ngay cả mấy tên ma cà bông nhỏ này cũng không giải quyết được. Thì còn nói gì tới sân bá thiên hạ, giải cứu thương sinh. Đường Nam vô cùng kiêu ngạo nghĩ. Cho nên nói những người tự kỷ quá thì đáng đánh đòn nhất chỗ này. Biểu hiện của đường Nam không khác lúc trước, vừa cúi đầu điên cùng ăn, vốn không để ý tình hình xung quanh. Trương Thiên hành động tự nhiên, mở một chai rượu vang, đổ túi bột màu trắng vào trong đó, rồi đi tới cạnh đường nham, giả vờ rất thân thiện mà nói. Cậu đường, bữa cơm này đã ăn rồi. Chúng ta ngay cả một ngụm rượu còn chưa có uống, sao uống với anh em một ly nha. Dứt lời, hăng rót đầy ly rượu trước mặt của đường Nam sau đó đưa ly rượu mình đã chuẩn bị trước, tới trước mặt đường Nam ra vẽ muốn chạm ly. À không cần, bây giờ tôi chưa khát, ăn trước đã, lát nữa đồ ăn ngồi hết mất. Đường Nam cũng không ngẩn đầu, vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa ẩm Ừ nói. Đây không chỉ là một thằng ngu, Mà còn là một cái thùng cơm Đồ ăn trên bàn hơn một nửa Đã vào bụng hắn rồi Vậy mà còn ăn chưa đủ Trương Thiên thầm khinh bỉ mắng một câu trong lòng Nhưng mà trên mặt vẫn giữ dáng vẻ cũ Ôi, cậu xem Anh em tôi đã bưng rượu tới Tiếp uống một ly đi Không trẻ nải bao nhiêu thời gian Cậu thích ăn đồ ăn ở đây Thì lần sau tôi mời cậu tới là được Những thứ khác không nói Tiền mời một hai bữa cơm Thì tôi vẫn có Lần sau mời tôi nữa sao? Vừa ngay vậy, đường Nam lập tức dừng hành động, hết sức vui vẻ hỏi. Đương nhiên rồi, quần tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. trường Thiên vỗ ngực đảm bảo. Được rồi, tôi uống. Đường nham bày ra vẽ vô cùng vui, vươn tay cầm ly rượu chạm một cái với Trương Thiên, sau đó nhanh chóng rụt lại. Kết quả vì động tác quá mạnh nên không cẩn thận đụng phải lưng ghế. Đường nham bị đau, buông lỏng tay ra theo phản xạ có điều kiện. Điều rượu rơi xuống sàn nhà, vỡ thành mảnh vụn. Rượu màu đỏ tràn ra như một vũng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Trời ơi, thật sự xin lỗi, tôi muốn uống rượu nhanh chút. Ai ngờ không cẩn thận, đụng phải lưng ghế rồi. Lần này thảm rồi, rượu bị lãng phí thật là đáng tiếc, nhất định rất là quý đây. Đường Nam đứng lên từ trên ghế, nét mặt thịt đau mà nhìn cái ly trên đất. Thằng này là cố ý đây mà. A kiến vỗ bàn, nổi giận đùng đùng đứng lên. Vùng hắn tưởng đường Nam sẽ uống hết rượu. Không ngờ vậy mà lại ra sức tự chối, còn làm vỡ ly rượu. Cứ tiếp tục như vậy thì phải lãng phí rất nhiều thời gian ở đây rồi. Không được, phải giải quyết xong chuyện này nhanh chút. Nếu thằng nhóc này không biết điều. À hào, trương thiên, hai người các người, tự rót cho anh ta đi. Mặt A Kiến lạnh xuống trầm giọng nói Trương Thiên vừa nghe thì bỏ nét mặt ngụy Trang đi vừa cười khẩy vừa đánh mọc sườn với A Hào xông về đường nham cùng lúc này trong phòng họp đội hình sự của cục cảnh sát thành phố Lão Ngô đang định sắp xếp cảnh sát đi làm nhiệm vụ Mấy người trông coi, mấy người canh gác mấy người ra tay Tất cả đều phân công một hai rõ ràng Họ trông chừng nhóm tội phạm này đã được một thời gian Tối nay là hành động thu lưới quan trọng nhất, tuyệt đối không thể nào có nửa chút sai sót. Trước khi đi, lão Ngô gọi Mạc Tiểu Mộc lên, dặn đi dặn lại để cô ta nhất định phải thành thật chờ trong cục, không được đi đâu. Mạc Tiểu Mộc nhiều lần cam đoan sẽ nghe theo mệnh lệnh, lão Ngô mới yên tâm dẫn người rời đi. Chờ họ lái xe biến mất khỏi cổng của cục cảnh sát, bóng dáng Mạc Tiểu Mộc lại bỗng xuất hiện, toàn thân mặc một bộ đồ thể thao màu đen tóc buộc thành một cái đuôi ngựa, đeo khẩu trang màu đen, nhanh chóng lên một chiếc Volkswagen Beetle màu hồng, lặng lẽ đi theo đằng sau đoàn xe của cục cảnh sát. Tuy lão ngô năm lần bảy lượt dặn do cô ta vì lý do an toàn, không được rời khỏi cục cảnh sát, nhưng vốn mạc tiểu mộc không coi những lời này là quan trọng. Nếu đạo sĩ nhỏ thực sự linh nghiệm như vậy, thì hắn đã nổi tiếng vàng dậm rồi. Nào lăn lộn tí mức một nghèo hai trắng như vậy, Rõ ràng là cậu ta chỉ thuận miệng theo dệt mà thôi. Hành động hôm nay là một cơ hội rất tốt. Cô nhất định phải tham gia. Tới lúc đó cô xem xét tình hình rồi tiến lên hỗ trợ. Không thành công thì cùng lắm bị phê bình. Dù sao đội trưởng Ngô cũng dẫn theo nhiều người như vậy. Nhất định phải hết sức cẩn thận. Nếu thành công thì không chỉ có thể tăng cường kinh nghiệm mà còn có thể dùng sự thật để làm bẻ mặt đường nham. Cứ sao mà không làm. Cho nên... Tối nay cô mới lớn gan như vậy, lèn lén chạy từ trong cục cảnh sát ra ngoài. Đám lão ngô đi thẳng đến gần khách sạn Nhật Bất Lạc thì mới dừng. Căn cứ vào báo cáo điều tra của nhân viên trước đó, hai tên buôn thuốc viện sẽ giao dịch tại đây, vài phút nữa sẽ tới. Tới lúc đó chỉ cần họ vừa chạm mặt với đối tượng giao dịch, thì cảnh sát sẽ nhanh chóng xuất hiện, lấy được cả nhân chứng vật chứng. Vì vậy bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là ổn định tâm thần để chờ đợi Còn bên đường Nam thì lúc làm vỡ ly rượu Trong lòng đã định ra tay Vừa thấy Trương Thiên và A Hào lao tới Hắn vội vàng nhanh chóng lùi lại vài bước trốn tới góc phòng Rồi nói với Tô Thiên Này cô đừng có đứng ngay ngốc ra đó Màu ra tay đi Ông đây không phải là đối thủ của họ đâu Tù thiên bị câu rống giận này làm cho giật mình tỉnh giấc, vội vàng phản ứng, thúc dục sức mạnh trong người, chặn trước mặt đường nham. Từ luồng khí đen tản ra từ trên người cô, lan ra khắp các chỗ trong phòng bao. Trong không gian chật hẹp, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Đương nhiên, ba người trương thiên không thấy cảnh tượng này. Họ chỉ nghe đường nham kêu một câu xong, thì đèn trong phòng bao tắt đi. Nhiệt độ trong không khí chợt giảm xuống, khiến bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lập tức không hẹn mà cùng có một dự cảm xấu. Khiến Trương Thiên không dám lại gần đường nhăm nữa mà đứng tại chỗ, nét mặt căng thẳng chú ý sự thay đổi xung quanh. Sau đó đường nhăm lại nói một câu khiến cho hắn giận tóc gáy. Dọ một chút là được rồi, đừng ra tay quá nặng, quậy đến chết người thì không thu dọn được đâu. Chuyện sau đó Trương Thiên cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy trước mặt trắng xóa, không thấy thứ gì. Hắn ngờ vực bước lên vài bước, cảnh vật thay đổi rất nhanh. Trước mắt hắn xuất hiện một chiếc giường xa hoa, trên đó có một tấm màn lũ mỏng màu hồng phấn, bên dưới lớp ga trắng bằng lụa mềm mại, mà một người đẹp tuyệt thế đang nằm lười biếng đầy quyến rũ bên trên. Khuôn mặt cô ta xinh đẹp tuyệt mỹ như thể bước ra từ trong tranh, làn da trắng nõn mịn màng, trên người không có quần áo, chỉ tùy tiện khoác một bộ đồ lụa mỏng. Gián người đẩy đà như ẩn như hiện. Trương Thiên nhìn mệt sợ ngây người. Hắn lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy phụ nữ xinh đẹp mê người như vậy, lập tức bị hấp dẫn, đứng sửng ngay tại chỗ. Người phụ nữ kia dường như cũng chú ý thấy hắn ta. Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn hiện ra một nụ cười dịu dàng. Sau đó từ từ ngồi dậy, từ từ đi về hắn. Bước chân xinh xắn vững vàng. Từ thế quyển rũ, khe khẽ, lay động. Lớp lụa mỏng trên người, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trương Thiên như mê mội, dũi hai tay ra, đi tới người đẹp trước mặt hắn, ôm vào trong lòng, sau đó đặt cô ta lên giường, xoay người đè lên. Đường nham trốn trong góc tường, chỉ thấy Tô Thiên phất tay, một luồng khí đen xuất hiện, phân tán giữa không trung, trôi vào trong ba người Trương Thiên. Sau đó nét mặt Trương Thiên dịu lại, mắt mơ màng, Nhìn một cây ghế trước mặt Tiếp theo hắn từ từ đi tới Bắt đầu vừa ôm ấp cây ghế Vừa hôn vừa kéo quần áo trên người Mà A Hào và A Kiến Thì càng khoa trương hơn Hai người ôm nhau hôn nhau Mọi người có thể tưởng tượng Hai người đàn ông vạm vỡ mặt đầy râu ri Ôm nhau đầy tình cảm nồng cháy Cảnh tượng kia nhìn thế nào cũng nóng mắt Đường nhằm nhìn tới phát Nôn Vội bàn quay đỗ cạn lời Hỏi Tô Thiên Cô làm gì vậy chứ Sao ba người này bỗng biến thái Dọa giết người có được không Tôi thiên càng khó chịu đựng hơn hắn Đã ngoảnh đi không nhìn từ lâu rồi Ngay vậy thì bất đắc dĩ Xoa tay nói Không biết nữa tôi chỉ bày Một ảo cảnh cho họ thôi Ở trong đó họ có thể thấy được vật Cần tìm nhất trong tiềm thức Chỉ trong thời gian rất ngắn Khoảng 2-3 phút là sẽ khôi phục thần trí Chẳng qua sau đó sẽ bệnh nặng một phen Ai ngờ tình hình lại thành thế này Cũng không biết họ nhìn thấy cái gì Có khi trong tiềm thức hai người này vừa hay thích nhau cho nên mới như vậy. Đường Nam bị những lời này làm cho hoảng sợ đến toàn thân nổi da gà. Hai người vạm vỡ thầm mến nhau. Ông trời ơi! Đây không phải là sự thật chứ? Trời! Trông non nhiều như vậy làm gì? Không phải chúng ta phải đi trước sao? Chờ lát nữa thần trí của họ khôi phục thì không dễ làm rồi. Nét mặt của tôi thiên không kiên nhẫn. Nói nhảm đương nhiên phải đi rồi. Tôi cũng không muốn xem cảnh nóng mắt này đâu. Đường nham dứt lời thì xoay người đi thẳng ra cửa. À, cả bữa cơm hôm nay mà nói ăn rất là vui nha. Ai, lấp đầy bụng rồi, còn không phải trả tiền. Hắn cười hi hi. Một người một quỷ vừa đi tới cửa thì ngoài phòng bao đã vang lên tiếng gõ cửa. Bên trong có ai không? Một giọng đàn ông xa lạ bỗng vang lên. Thảm rồi, có người tới tìm cửa. Nếu bị phát hiện thì không dễ giải thích tình hình trong phòng bao. Tù thiên căng thẳng nhìn đường Nam dùng ánh mắt ý hỏi anh. Dùng ánh mắt ý hỏi nên làm gì bây giờ? À, là ai? Đường Nam hỏi nếu là nhân viên phục vụ thì lừa hắn đi trước. Là A Hảo đúng chứ, chúng ta hẹn gặp nhau ở đây. Giọng bên ngoài lại vang. Đường Nam thầm kêu một tiếng không tốt là đồng bọn sao? Chuyện này đúng là khó làm, nói thêm vài câu nữa nhất định sẽ bị đối phương nhìn thấu, phải một chóng nghĩ ra đối sách. Đường nham lo lắng vạn phần, không để y thấy, cửa phòng bao không khóa. Người bên ngoài không nhận được câu trả lời, thì đẩy thẳng cửa ra. Hai người cao to vạm vỡ, cứ như vậy mà dài mặt ra, đứng ở cửa, đối mặt với đường nham. Ai là A Hào? Người đàn ông mặc chữ điền kinh ngạc hỏi, mắt nhìn xuyên qua đường nham về trong phòng bao. Người này liếc mắt đã thấy ba người dáng vẻ điên cuồng làm hành động bất nhã À vừa rồi chúng tôi đang ăn cơm A Hào mượn một chai rượu vang Nói là muốn uống một ly thật tốt Tôi không cẩn thận làm vỡ ly Nên không uống được Kết quả ba người họ uống xong Thì biến thành như vậy Tôi đã nghĩ định ra ngoài tìm người giúp Hành động này thật là kỳ quái Hai người là bạn của A Hào sao Đường nhằm nhanh chóng viện một lý do Quả thật không thể không lanh trí hơn được Thù xếp ổn thỏa cho một bông hoa hồng À đúng không Người đàn ông mặc chữ điền Quét mắt trong căn phòng bao một vòng Quả nhiên thấy được thức ăn Đã ăn một nửa trên bàn Và lưu rượu vỡ nát dưới xa nhà Trong lòng hắn lập tức tin hơn một nửa Lời đường nham nói Hắn lại nhìn ba người A hào Đang có hành vi điên cuồng thêm vài lần Nghĩ có khi họ uống quá nhiều thuốc Nếu không cũng sẽ không bất thình lình Xảy ra tình huống như vậy Chờ tác dụng của thuốc qua đi Thì sẽ khôi phục bình thường Có điều A Hào này cũng thật là Sau hôm nay là thời điểm quan trọng như vậy Mà lại biến thành dáng vẻ này rồi Trời ơi không cần tìm người giúp đâu Cậu tới phòng vệ sinh Chuẩn bị chút nước lạnh tới đây là được Người đàn ông mặc chữ điền nói với đường nham Đường nham đang thầm nghĩ Tìm cây cớ gì để rời đi đây Người đàn ông mặc chữ điền Là chỉ thẳng ra một con đường Chuyện này khiến hắn vô cùng vui, vội vàng gật đầu đồng ý. Rất không may, lần này ngay cả cửa ra vào, đường nham còn chưa đi tới đã bị cắt ngang. Cửa phòng bao bỗng bị một lực lớn đẩy ra, và người đàn ông xa lạ vọt vào, ào ào dơ súng lên nhằm vào mọi người trong phòng, miệng lặp đi lặp lại một câu. Tất cả không được đồng đẩy, dơ tay lên, cảnh sát đây. Đường nham bị tình huống bất thình linh này làm cho mù mờ. Đứng ngờ ngát tại chỗ không biết nên làm thế nào Bỗng một lực lớn kéo hắn ra sau Đồng thời kim loại lạnh băng Chỉ vào huyệt thái dương của hắn Mẹ mày Là dám tính kế ông đây Người đàn ông mặc chữ điền Một tay ghiềm chặt cổ đường nham Một tay cầm súng nhằm vào hắn Hung ác nói Không được qua đây Dám động đậy Tao sẽ giết nó Lúc này đường nham mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp Là mình bị bắt rồi Đúng là tai bay và gió, vừa rồi đã dùng hết vận may rồi, bây giờ là vận rủi. Ai có thể giải thích với hắn tình hình bây giờ là sao không? Ba người trương thiên bây giờ còn đang trong trạng thái thận trí mơ hồ, tự xé lộn xộn đồ mình. Còn một người đàn ông khác đi theo người đàn ông mặc chữ điền, thì hình như không có súng. Lúc cảnh sát bước vào hồ hắn thành thành thật thật, hai tay ôm đầu ngồi sổm đất. Bự nhìn dáng vẻ này là biết đây không phải là lần đầu tiên. Lúc còn sống Tô Thiên vẫn còn là một thiếu nữ 20 tuổi, chưa từng trải qua tình cảnh này, lập tức bị dọa tới mức ngồi tê liệt trên đất, hoàn toàn quên chuyện người khác vốn không thấy mình. Anh đã bị bao vây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có ý nghĩa. mau thả con tin ra, có khi còn giảm nhẹ tội. Cảnh sát cầm đầu trầm giọng nói. Đường Nam ngẩn đầu lên nhìn, Ô trời, còn là người quen, chẳng phải là cảnh sát ngô hay sao? Mình còn đoán là ông ta và Mạc Tiểu Mộc Có một nhiệm vụ lớn cần đi làm Không phải là chuyện này chứ Trời quá là đúng dịp Y như tình tiết phim được viết ra Đừng nói tới chuyện này Tôi làm chuyện gì Từ trong lòng tôi rõ Bị các người bắt thì còn đường nào mà nói Nhanh tránh ra đi Nếu không tôi sẽ nổ súng Đến chết cũng phải kéo theo một người Làm đệm lưng Người đàn ông mặc chữ điền Bày ra dáng vẻ muốn bắt cò Trên tay vô thức dùng sức khiến huyệt thái dương của đường Nam sinh đau. Hắn không kềm được, mà mắng một câu suối quẩy trong lòng. Lão Ngô làm cảnh sát nhiều năm như vậy, kể tình nghi phạm tội nào mà chưa từng gặp. hai bên vừa nói chuyện, là ông đã biết đối phương là dân côn đồ liều mạng rồi. Dạng giải lý lẽ tình hữu nghị với hắn vốn là vô dụng, chỉ có lùi một bước trước rồi mới quyết. Nghĩ tới đây, ông vội vàng ra lệnh cho vài cảnh sát nhường đường. Sau đó, Lại thật cẩn thận mà nói Được, chúng tôi nhường đường cho anh Cũng xin anh đừng làm tổn thương con tin Bớt nói nhảm đi Ông lừa gạt tôi sao Nhiều cảnh sát vây như vậy Không chú ý một cái là trúng chiêu của các ông Cút hết xuống lầu cho tôi Mau đi Ông đây không có nhiều sự kiên nhẫn như vậy đâu Người đàn ông mặc chữ điền Cười khẩy một tiếng thái độ cứng rắn Không ngờ người đàn ông này Còn rất biết cách phản trinh xác Lão ngô bất đắc dĩ, đành phải vừa nhẹ nhàng dự dọng khuyên bảo hắn ta, vừa kêu cảnh sát kéo giãn ra khoảng cách, lùi tới ngoài hành lang. Được rồi, xem ra những cảnh sát kia cũng không dễ làm, muốn thoát khỏi cảnh khó khăn còn phải tự lực cánh sinh. Đường nham len lén lít nhìn tô thiên, phát hiện cô còn ngồi trên đất thì không khỏi càng lời. Còn ma này bình thường rất lợi hại, vừa gặp phải chuyện đã mềm nhũng, rốt cuộc vẫn là một cô nhóc. Chờ đi về, nhất định phải dạy dỗ chị Bảo cô ta ở mặt này nhiều chút. Tô Thiên, Tô Thiên! Đường Nam dùng truyền âm gọi. À, sao vậy? Tô Thiên ngờ ngát ngoảnh sang, nét mặt mờ mịt, nhìn Đường Nham. Kết thúc tập 6 của bộ truyền Hầu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.